b ạ n anh nghe truyện audio tứ đại danh mổ trấn quan đông phần bốn thảm lục tác giả ôn thụy an t r u y ệ n đ ư ợ c phát trên website t r u y ệ n audio vv pro người đọc any còn chưa kết thúc Trong Việt rất Thiết Thủ thân rực rỡ hoa hoa nhiều Bóng động cùng Cũng lợi dụng những bóng cây này để ẩn thân, Phần gia nhập、lục、Đính Cùng với Phi Hồng Hiền Cũng như gia và với vậy lại Liều Điều lợi tiệm có cây cây Sắc Ác cây Lục hôm Phi qua, Đêm để Huyết án khiến án cô h kinh hãi h o vào người tối ta m qua diễn ra. sau ra, diễn không i với người gã xung g nhất n đột của đ ư ờ n cũng dục cây cối chè chở, khiến là lợi cho biết ọ n chúng h p ả tăng cường giám thị ngoài nhất cường ngoài điện, vì sợ rằng bọn họ sẽ lại lẻn đi. Cô không giám Cô viêm lại đi. i họ vì sợ sẽ b những thứ này hoa cỏ này có phải ra là g i ỏ đích thân siêu hồng trồng hay không hoa nở rất rực rỡ lá to s ạ n h ngắt ở trên cây có rất nhiều trái trong đó có một gốc khi gió thổi qua vài quả lại phát ra những tiếng vàng âm lắc tắc ở tiếng vàng nghe lại rất êm tai Tựa như là tiếng đồng tiền rơi vào trong như đồng là vào rơi có h Thiết thủ é n xứ biết loại cây đ người h nhiêu quả quả chi chết h e nói này dụng tiền Nếu n gọi Trải loại cây cây là, cũng được xưng là thần tài quả qua Bao n g ư ta tài lúc bạc cầu bài Bàn và khi hy vọng loại trái cây này có thể phát huy ra lớn hơn nữa ở trong việc chiêu tài vậy cho nên đã nói hạt của nó có pháp tướng của tài thần khi là tại ư ớ n g m o của thổ địa, là mặt của địa, thổ mặt Mật Tông, t tài tài là、so、à thần, thần quả là tài thần vĩnh viễn phú sang mang bộ dạng phúc phúc thái thái mà nay người tới chính là mang theo cái bộ dạng đó Người bộ dạng nói thái thái, bộ phu phú hòa khí, tỏa ra chỉ u hữu, tuổi, trung. kiều chung y mày, ệ n cũng không、khác. Bên cạnh người, còn thành Lông ánh những nam tử trẻ Lúc liếc người lại còn mang theo sóng mắt như bộ dạng kiều nữ giận dối. Hai người bạn họ nhãn khứ, kể vài sát cánh đứng khác. của có sức Lúc liếc chỗ. c khứ, kể hai hết theo hồ Hai họ h láo sát bộ lại là lai dối. mi vài một một mắt mắt một tả rất trẻ tú. tử trẻ tự đẹp đẽ là trên giang hồ này hơn nửa năm trở lại đây cơ hồ không người nào dám khỉnh thị hai nam t ử trẻ tuổi yêu mị này song lục phiến môn nhắc tới hai người này ai cũng biến sắc là biến sắc mặt bởi vì bọn họ gần đây cuột khởi tại hình bộ so với n ă m đó cho dù là n h ầ m lao n h ầ m oán lòng già ác độc còn hơn vài bậc tầm ngoan thủ lạc thâm cao khó lường khó lòng chuẩn bị là một nhân tố mới của hình bộ hơn nữa bọn họ là do chu nguyệt minh một tay để bạt và tài bồi hai đại ái đường của lão một người tên là thích khóc một người tên là thích k h ấ p nghe như là các người nghe qua thủ pháp phá án của bọn họ phương cách đối phó địch nhân cùng với những thủ đoạn bách vô cùng cấm kỵ của bọn họ vô l ậ n là bọn họ làm chuyện gì cũng là đều rất cổ quái hành động dị thường người có muốn cười cũng là không dám cười nữa Bởi vì nếu như bọn họ một khi bị bởi khi giật, triều mà đối phó với người tới vui mới chơi đùa với người. Đoàn chắc là người đi lại nổi. vì vì hình nếu như cũng nhằn dùng phần thần dùng phần Đoàn cũng không được, khóc không bởi vì không chết đi được mà sống lại cũng không chết họ chọc chỉ chỉ phó hoặc chưa khảo chắc khóc khóc được, được một mặt mày mà một trăm tâm một trăm mà tức có cao có Lúc ra đó... đùa đùa là là là để người chỉ là hối hận vì sao mình lại sinh ra trên nhân gian nó này n mà thôi bọn họ chính là loại người đó mà người như vậy lại không có người chế tài chỉ có bọn họ có thể chế tài người khác bởi vì bọn họ có một chỗ dựa chỗ dựa chính là lão tổng trương nguyệt bình trương nguyệt bình đã tới cái vị hình tổng này có khuôn mặt tươi cười lại không ngại núi cao đường xa không từ lao gian khổ đến phương này vẫn còn dĩ nguyên khuôn mặt tươi cười chẳng khác nào một lão trưởng quỹ mời khách vào lúc này giờ phút này hiện ra trước mặt của thiết thủ thiết thủ trong lập ò n g c h m làm xuống. chuyện Nguyệt nhiên là không tưởng tượng đến Minh thân không gì? Gã Lão Lão ta tới tự tới đây đích đây. là chú sẽ h chính tức i tiếp kinh tình tổng thì tình p nhận hình nếu đại ra trung thấy làm lễ ra mắt dù sao thì chu nguyệt minh cũng là thượng t i quan chức so với gã cao hơn nói ra lão là người quản lý của thiết thủ không sai Động tác t của huống i bái kiến, ế t thủ chính hành là lễ y ệ t m chi thế giang thủ này còn có ngự tứ đàm đại công tránh nghĩa thiết thủ danh bộ cùng với bình loạn h u y ế t làm lễ ra mắt xong c h ư n g u y ệ t minh hỏa hoãn nói bây giờ không phải là lúc hành lễ thiết bộ đầu không cần phải khách khí tôn minh hoan đứng một bên cất tiếng chúng ta cũng không phải là tới xem các người hành lễ hài cốt như t ử yên lập thập lục vẫn còn chưa lạnh các người làm bộ khoái giữa cuộc đất tới phá án hay là gây án đ â y c h ư n g u y ệ t minh giọng nói êm dịu đáp người cảm thấy chúng ta đang kéo dài thời gian sao Tôn Mịch cười phá lên、so、với Nguyệt minh có điểm rất giống. Chỉ là một người mặt tròn, một người mặt dài mà thôi Hoan lên Minh giống người người Mịch điểm cười chú có phá Chỉ so với dài là mà Nụ q u i của bọn họ như là khác lên ở trên mặt vậy là chỉ một người tròn vạnh vạnh một kẻ là điểm vạnh khuyên n không trách được những tên quản lại, Trưởng quản đã bao che cho nhau Chuyện vốn đã nghe quen tài, Nhất là phòng lục khiến cho môn công phân Vốn đã làm chuyện rất bình thường、Chủ、người mình sử dụng một thanh Cô trách được Không muốn gây mất hòa khí che cho cho Chủ nhàng gây Người đã nhận định thiết thủ giết người tai tư bất rất một mất Hết thành đã đã đã lại tại thiết bao là lục làm âm muốn thủ của sử sức Sao nhẹ ý nhận định Nơi Võ xuất bắt gã đền mạng luôn? t ô không mịn hoan chút có c ư ờ i nổi. n g ư ơ i cho r ằ n g ta k h ô nguyên dám sao. Ta chẳng q a là lắm tôn trọng chu hình, tổng hình chú nhấn n ó i như vậy là tùy cho thủ là tùy của hạ ngươi minh cạn. n Vậy g ư i nô vẫn là hết sức hỏa hoãn Mời mời mời mời phải tài gã không có hay là nô vừa ậ y dạy thì ngươi nói gã được rồi đá sao. v nói lão lại còn không người tránh sang một bên để nhường đường cho người của thần thương hội đối mặt với thiết thủ Lần này, Tôi bọn họ thực sự đã nổi giận trong những người này cười nói thân thiện nhất xem như chỉ có mỗi lão nhưng mà ngôn từ ác liệt nhất cười gây sự nhất hành động kịch liệt nhất cũng trở thành mặt vô tình nhất của lão đây chẳng lẽ không phải là một việc thường tình sao một người bình thường là tùy thời bị đè nén càng lớn thì lực phản kháng chắc chắn lại càng lớn hơn áp lực lại càng nhiều phản, phản ứng r ấ t nhiên là mạnh mẽ rồi Láo lão là lão Lập lên là là hoát, hoa thủ biết thiết thủ phía sau. Phía sau tức trồi một thường trường thương một thiết thương rất thương thể thể tỉa Chỉ phía Phía nhọn hoát, sắc như nước, Chẳng những Hơn của sắc nước có thể đâm mà còn có người dài mà đưa Đó Đầu đâm để ra sau sau nữa dùng Có bực cùng. bách chi cực Chỉ thể thấy lão là một thần trí phát tung Thương, tạo đột. thường mảnh khí hoành ủy lão là làm lệ là là mỹ bội, vốn vương, xứng Người dùng mảnh. b qua vô kỳ ở i dài vì vậy cho nên bình thời mang theo vốn bình nó cũng nặng, nên mang không hề dễ dàng bằng quá quá dễ cho thời theo hề đây à o kiếm. Ở đ cao thủ dùng thương là có thân phận sau lưng của gã nhất định là có người thay gã cầm thương dĩ nhiên thân phận lại càng tôn quý t h ư ơ n g lại càng nặng ắt là phía sau người hầu hạ cũng sẽ càng nhiều phía sau tôn mịch hoan có ba người thay lão nâng thương ba người ấy ai cũng là thiếu niên mắt tinh mày tỏ xốc vác cửa trí ba người này là có một chung đặc điểm trên mặt đều có nốt ruồi một trên trán một dưới cằm một ở mi t â m ba người b ạ n họ động tác cũng rất nhất trí rất cùng nhau c h ỉ nghe tôn mịch hoàn quát lên một tiếng thương ba người b ạ n họ lập tức đưa thương thiết thủ từ trước đến giờ đã nghe nói qua đại danh của bất sầu thần thương tôn mịch hoàn tại thần thương hội lại chịu trách nhiệm quyết sách ở trong nhất quán đường trước mắt tay nắm trọng quyền tự nhiên là đường chủ của thương thần tôn tam, tôn tam điểm còn về thực lực nhất là tam đại nguyên lão theo thứ tự làm ma tiêu đạo trưởng tôn tầm ái bán thiên nhãn tôn phá gia cùng với trọng sắc khinh hữu man bồ tát tôn nộ hoa tam đại cao thủ nhưng mà bất luận võ công và danh tiếng cùng lực chiến đấu vị xấu thần thương tôn mịch hoa này không giữ một vị nguyên lão nào không biết bởi vì do chế độ của thần thương hội hay là bởi vì sự đấu đá trong nội bộ nhất quán đường hoặc là bởi vậy cho nên loại người này kinh nghiệm thực chiến rất có phần lượng quyết không thể nào khinh thường được thiết thủ nhìn i đợi thường ở trên tay ba tên, Thiếu niên có ruồi n ngưng thần Thường trên tên nốt thường tróng là là láo Đà gió Thường tay Mắt thấy rõ thường sẽ màu nắm ở trên tay của tôn mịch hoan. Thường tới tay、Bồ、Tát Tẩu chờ mịch hoan Phật、Đà、Tránh、Quỷ、Thần có của ca Đây đó ba mau Bồ sẽ Sầu sướng tới hát Tiếp Quỷ tụng còn còn rằng đã không còn có thể tả lại h cảnh trực h thủ Thiết thủ nhìn ư ờ n g xuất diện tôn mịch hoan gặm thẳng vào thương của lão nhìn láo xuất thủ xong đã có người xuất thủ đối với g ã nhất t h ư ờ n g xuất thủ không phải là tôn mịch hoan xuất thủ chính là tôn gia biến tôn mịch hoan chỉ là hoa dạng chảy mắt bán biên kiếm tôn g i a đã biến xuất thương đương nhiên là cũng đụng thương là đ o ạ n thương thiết thủ lúc này đang toàn tâm toàn ý toàn diện toàn lực đ ể phòng tôn mịch hoan cũng là bất bất sầu thương của lão Dựa cực thực sự kia của gia gia nhanh, rất ngoan theo nhất bất tóc tôn át tránh tiếp một trì, tôn xuất thủ rất kích không khả chặn, chiêu Huống đạo được, được đó. động, lý là ngờ, biến, năng ngăn biến rất có đoạn thường của lão ở trong thần thương hội này có tên là đoạn thần thương nghe nói bởi vì lão tự biết thực pháp của mình không thể nào vượt xa đồng môn để trở thành cao thủ siêu bẩn quạt chúng lão khởi phát hùng tâm để đem thương của mình bẻ gãy làm hai ở hai đầu đều là gắn mũi thương vào chiều chiều đều công nhất nhất liều mạng tất cả là chiều số lũ thức ra đều mang theo tính tự sát nhưng mà cũng đoạt mệnh địch thủ chiều này cũng như vậy thiết thủ quả thật là không ngờ đến nhất kích đó vậy cho nên lúc lão xuất thường thường đã đâm trúng trên lưng của thiết thủ choang một tiếng thiết thủ t ự như là có sự chấn động tôn gia biến lại ngẩn người thiết thủ chấn động đại để là bởi vì gã đột nhiên là bị tập kích bất ngờ tôn gia biến ngẩn người là bởi vì một thanh âm mũi thương đâm trúng xương thịt thường phát ra thanh âm xoẹt phập hoặc g i ọ t nhưng mà lúc này thanh âm vang lên là choang choang là bởi vì sát na mũi thương đâm vào trong thiết thủ gã đã không tránh không đỡ cũng không kịp né nhưng mà y phục của gã đột nhiên giống như là được bơm hơi phồng lên Căng thê r ò n c ạ chạm m mũi thường. Mũi Mũi vào vào thoảng cho gió túi kia khiến thường thường nhọt Thường thường pháp nhanh như gió mũi thường chạm vào túi khí kia khiến cho Phát đến sắc n thử c ú t trong Chứ không muốn thùng dụng gá giết đâm vào trong cơ thể của gá được. Lão ta được y bỗng nhiên xoay người lại gã vẫn còn chưa kịp nói chuyện vì một tiếng tôn gia biến lại xuất thủ nhất thường này là nhằm thẳng trái tim của gã đừng quên tôn g i ả biến khổ luyện chính là song thủ thương lão nhất kích bất thành liền phát ra thêm thất nhất kích một thương này đã trúng mục tiêu cũng lại vang lên một tiếng c h o a n g lần này lại soi thêm một lỗ trên ngực áo của thiết thủ tôn g i ả biến thực sự là chỉ có nửa bên mặt lão t h ở ra xâm kích nhất chiêu nhị thức không thể nào thi nghi ngờ lão đang là toàn lực xuất thủ vẻ mặt của thiết thủ có vẻ đồng tình nhiều hơn tức giận thường hại hơn là nổi giận Ngươi, cần gì là phải... là lờ i vẫn còn chưa dứt t ô n b ị c h h o à n từ hướng khác quá to xuất thủ lão đã cầm thương không đâm không xiên không chọc cũng là không quét thậm chí là cũng không công kích mà lão chụp lấy thương sau đó đem cả cây thương nặng nề ném mạnh về phía gã bộ đầu đáng chết trước mắt của lão thương là thiết thương lực là sức lực chiều là một c h i ề u hết sức ngoan độc thiết thủ thở dài một hơi một tay của gã đưa ra đã chụp được thành thiết thương thân t h ư ơ n g còn vẫn còn đang dùng bật bật trên tay cất của gá đã i ế ngay Hãy cho rõ ràng đi, rồi hắn đánh. không đã nói ràng nói còn đi, rồi Lời rõ kịp ữ Bởi nói tới vì gá chỉ đ â thì huyệt thay đổi sắc mặt. Thích chung mình sắc khóc kêu đổi lúc ê n đáng không thương, đáng tôn hoan. thương cũng ngụy trang Ngày Tiểu, thích Tâm. thiết Thiết một vật thôi. Bởi phải loại đại khách hãm mịch chỉ mà đạo. vì sợ sợ là là là l tôn mịch hoan ném đại thiết thương tả thủ của lão đột nhiên vung lên view một tiếng một sợi dây tựa như là sợi tóc đầu sợi dây ánh lên ngân quang bắn thẳng đến thiết thủ công thẳng vào cổ họng của gá cổ họng chống c h ạ y không có phòng vệ ánh sáng lấp lánh đầu sợi dây như là răng độc xà mổ tới mảnh kim loại đó cực nhỏ nhưng mà tốc độ rất nhanh lại nằm trên sợi kim tuyến cơ hồ không nhìn thấy được mổ vào cổ họng của thiết thủ thiết thủ tay trái còn cầm đại thiết t h ư ờ n g đại thiết t h ư ờ n g lao đến tạo n ê n sức ép khủng bố khiến cho gá hơi ngửi đầu về phía sau cổ họng đ ề n lộ ra chống trại đây là sơ hở khó mà có được đối với địch thủ thiết thủ mà nói đây là sát na lộ ra khai hở vô cùng đáng quý tô mịch h o à n trong phương n g ạ n kế chính là muốn tạo ra khai hở đó lão muốn nắm chặt lấy khoảng trống này lão đã phát ra độc môn binh khí của mình xấu thần t h ư ờ n g chính thống xấu thần t h ư ờ n g chân chính là dùng một sợi tờ của lấy bí nhện thần lao sơn đầu sợi tờ này buộc lên một góc thường bén n h ọ t đem ám khí cùng với phương pháp hợp nhất thành một bí kỹ một đòn sát thủ tuyệt môn binh khí thường đã tới rất nhanh tại u quyết, y t rất đột ngột. Tay thiết thủ rất lớn, nhất công kỳ. Đã bị thiết thủ tới, bất thương ngàn cản cũng lớn, công bản lĩnh lớn hơn cũng là không ngờ tới, bất sầu thương chỉ là là của chiêu có chỉ Đã một l kỳ. bị dù sầu o thương như thế. Tay như của thiết thủ c h ẳ nhìn g n ữ n lớn xem ra còn rất thô. Lần này là ai cũng tính không ngờ được, nếu ngay lường trước cũng là lường không nổi, g là là là có được, cả trước hồi thô. h ai xem ra rất t vậy thì làm sao mà sao c h ố g đỡ. Tay thiết thủ của nhìn kỹ lại chẳng những là quá to còn có chút thô còn có chút kém t ì n h xảo một tay của thiết thủ còn đang nắm một cây thương nặng trịch một tay khác lại là một tay khác đó đột nhiên hoa lên chiều này rất nhanh chẳng những là không thô mà một chút kém tình xảo cũng là không đạt được mà đ ã đến cực điểm của d i ệ u tinh tuyệt tựa như là thần bút họa ra tựa như là ý cảnh trong vật ngã dưỡng vong d i ệ u đến mức không nhìn ra dấu linh đến mức đắc thủ ứng thủ tuyệt đối tới mức đăng phong tạo cực Thiết thủ rỗi tay chộp, một cái, đã bắt được một thương. chộp vừa kịp lúc có cảm giác phảng phất như là tay c ủ a g ã v ô n d a n g ở đó đang đợi phi thường của tôn mịch hoan chờ đ ã rất lâu rồi chờ đợi lâu rất lâu chờ đến khổ sở qua rất nhiều năm nhiều tháng rồi cứ chờ như vậy thế thủ vừa ra tay đã bắt được xấu thần t h ư ơ n g nhưng gã đã sai lầm tôn mịch hoan không phải là tôn gia biến dù sao tôn gia biến chẳng qua là tổng nhất của nhất ngôn đường ở trong thần thương hội tôn mịch hoan lại là hộ pháp của nhất quán đường thế thủ tóm được xấu thần t h ư ơ n g nhưng mà chỉ với một con xấu thần t h ư ơ n g bất kể là xấu hay là bất xấu thì v một một như ố như nhưng thiết thủ chỉ là một con người hai tay huống chi một tay của gã đang giữ lấy một con xong quyền nan tứ địch thủ huống chị ở trong nháy mắt thì làm sao mà đối kháng với m ư ơ i sáu con phi thường này kháng không nổi một tay khống chế không thể nào che được trời một tay cũng có thể cắt đoạn m ư ơ i sáu phi thường bay loạn lờ mờ tận trời kia được sao nhưng mà tay của gã lại đang cầm đại thiết thương gã kịp thời vùng tay vù một tiếng đại thương hoa lên đó là người ta chỉ có thể đại thương hoa lên Ngay sau đó thiết thủ thờ d à i nói ra một câu xấu thần thương quả thực là rất khá chỉ tiếc là ta quá mập thôi gá còn nói tới lão vẫn còn giáo huấn t à nữa chứ tôi m ì n h hoan sắc mặt cực kỳ khó coi ở trên đời này chưa thấy người nào lại thất bại mà lại phấn khích như vậy gá t h ầ n vận khách nhân vũ thần tiểu chế nhân từ xưa đã như vậy nhưng mà lão không thể nào không thừa nhận một sự thực lão có một cơ hội tốt như vậy súng tay nặng như vậy còn không thể nào giết chết nổi thiết thủ như vậy thì có tiếp tục đánh em răng cũng không cần thiết nữa cũng không cần phải đánh. Vậy cho không đánh. nên phải Vậy lão nói, vốn không, cần phải động thủ, cũng không phải là tưởng Ta cùng với nhiều người trên thế gian này rất giống nhau cố kỵ nhất có lẽ ngược lại không phải là địch nhân mà là không cam tâm để cho người của mình hưởng lợi t ô người xuất t yên còn chưa lên còn n chưa i ế Vừa ra, rồi lão nhất thời là bình thản không nói nhiều lão là là do nhất bình thẳng không tôn phá đ mắt nhìn quái, nhìn quái, Bây g từng từng nào giết tôn giá chúng ta người nào muốn đối phó với thần thức hội chúng ta ta sẽ không có bỏ q u a cho g á chỉ là dù lánh không có lại nhưng mà muốn dựa vào địa bàn của mình để lấy nhiều hiếp ít ám toán giáp công c h u y ệ như n vậy thì không phải là bản sắc của đệ tử sơn đông tôn giá ít nhất thì người của n á uy đường không có làm được c h u y ệ n như vậy tôi n yên cũng nhìn xuất t h ế t thủ, ánh mới ắ t l tàn hoan n hận ý. Gá đã giết như đậy Gá, giết tư c hiển nhiên là có chút bẽ bàng thiết thủ c h ậ m chậm đáp Vậy hy vọng, nhị vị với trận hy hay nhị cho đánh bình, cho hội bình. phải ra nhìn chăm chăm với ánh lạ, hỏi công cũng biện công Tôn Người... ta để để cơ bạc câu. một ta một mắt một quái lạ, Có g i ế thiết tiểu ồ n không? g h t thủ h nghe Lão lại i tiếp tôn nhà, có phải là do người giết、không? Thiết Tôn thủ đáp, không phải. Lão đột nhà, không? Không nhiên đưa tay vào trong quần gái gái. người ngươi nhận bạc có là Lão do gãi gãi Giết đưa tay bao mình nghĩ rằng bọn cũng ngốc thấy danh tự này ở trong lòng không khỏi xúc động không như được nói tôn đường chủ hiện tại đang ở đâu Trong nhất rất ra môn đường xảy ra rất nhiều chuyện xảy lão ớ n như vậy, nhiều chuyện kinh khủng như、vậy. Nếu như vậy, vậy. l đang ở đây không ở thấy ể thể nào không kinh động cũng không nào không Tôn mà là Lão mặt chủ phán bị đi rồi. đã đáp quyết trì. ta ra ra t t sảng khoái, a của lão vẫn là gãi vẫn sồn sồn sơn quân tôn cương tự mình mang đại đội nhân mã lên núi truy kích diều hồng cùng với thiết tú lão đã không thể nào nhàn d ố i đến cùng cùng với đồ tôn đồ cầu đuổi theo rồi thiết thủ thở pháo ra một hơi nhìn ngọn núi phía xa diêu hồng và thiết tố Một h đôi như g n à Làm n nạn Cùng nhân ứng đa đ sao kiếp với quái phi phi phó vật một mà thú ợ c với n hoa i ề u c a thủ như vậy, truy kích、Diệu、hồng Như h vậy truy Diệu trôi theo r ộ n g nước dương mì như gió vô hình phảng phất nghe được ở nơi đó có một người ở rất xa đã kêu gã một tiếng trong lòng cô gã vừa động nhíu mày tôn g i ả biến cười lại nói người không cần phải c a o mày thiếu sơn quần chúng ta cũng có thể khống chế được ngươi tập tạ ở một bên cũng lãnh đạm nói Không có tôi tiếp mà đột nhiên ở trong đầu đang nhớ một Một một vật, một nhiên lời nói. việc Nếu mà này đầu đang đoạn nhớ chuyện vẫn còn có một nhân vật, một đoạn ngắn.、Nếu、như những việc này không ở có có xuất hiện trên mặt lập tức hiện ra vẻ mặt ai giúp gã giết kẻ ấy kẻ nào trường nguyệt m i n h cười hết sức thân thiện Bà. búa nành là là là là làm giành Tuấn xuất vớt chút tôn thần thương Trong mắt thiết thủ, thân thấy chút Thực thì thể trong Tứ sát, sát cơ, tám mặt sát khí cũng là không có khẩn trương. buồn nhiều nguy. yên dừng giống như cường. phong cảnh, vẫn năm, khăn cũng không khẩn đây hay lúc lâm là có cách của của mặc cảm có cười. có cơ, gã khái hội hiểm khó hiểm khí sao? ra và có điểm Đại bộ dù ở tâm thái thất thường chủ yếu cũng là bởi vì gã thường ở trong tuyệt cảnh vẫn giữ vẻ ung dung tự tại thưởng thức tâm tình thoải mái dùng thoải mái để đối phó với khẩn trương lấy thong dòng ứng phó kiếp nạn Tuấn Xuất bỗng nhiên đầu, mặt Nguyệt mình, nói, Tại Nguyệt thản nói, pháp, thì ta tài pháp, thì ta tự quay đầu, muốn Nếu muốn muốn Yên bỗng nhiên Minh, lạnh lùng nói. người Minh nhiên nói. như cũng nhưng không nhiên oan vậy giúp gã? gã gã, gã giúp gã chú Chú phạm pháp, chế phạm pháp, đối với lại rồi.、Dù、sao rửa sao... đã mà có là Dù Ta cũng là phân nửa lượng thượng tỳ Tập tà tổng nhất nửa của nửa? của cũng phân lượng Phân nhướng、mày. Người không gá. là là lão mày. phải hình duy đại bởi ộ bộ một hay Minh hì hì nói. <cười> Hình bộ có nhiều chẳng chỉ thôi. Minh sao? Ta qua Nguyệt Nguyệt số lão trong Trương tổ tông. Trương là cười là cười nói. nói. có đó Bà b là là vì có đôi khi ở trên danh nghĩa cũng giống như là treo ở cửa điếm cái đầu dê vậy lão cười cười như trước nhưng mà hơi so với tôn tô mịch h o à n vẻ mặt của lão có chút khác biệt nụ cười của bất xấu thần thường là bởi vì cười mà nên bởi vì phát mà tạo nên nhưng mà chu hình tổng của chúng ta là dường như trời sinh khuôn mặt đá có nụ cười vẻ tươi cười của, của lão vĩnh viễn là không thể khác biệt Có lẽ, gương mặt cười của là một bộ của chung ngược、mình. Thích khóc và thích khóc lẽ Là lão là gương bỗng gá tươi dường hơi phận thân biến nhìn Ánh nhìn mình như mặt một một mắt điểm thể Bất Tập tà thờ tiếc vài nuối và bộ ra người này là vốn hỉ n ộ ai ố đều khó mà nhìn ra sắc mặt để đoán định đây là lần đầu tiên sắc mặt của gái có biểu hiện có thể nhìn thấy được sau đó gái nhìn về phía tôn gia biến tôn mịch hoàn lại nói một câu rất quái lạ Xem mặt mà mịch mán ra rồi ta đang sai gia sau đang chưa bọn biến bất Bọn nghĩ Tôn nhưng vẫn Tôn hoàn nộ khí bất mán, lại cất tiếng bọn ta cũng đang từ tập thất thủ cất ta đến việc đó kích khó hồi phục khí nghĩ sắc coi lại lại việc lúc Tại kinh thành tru kinh ngoại hình tổng sở á giá cát n g tiểu hòa trong tối khống chế sai để cùng với thế Trù tổng Thái cát thể thuyết trước mặt thượng. Hoàng Tao khống cùng phiến môn. Tổng cộng là nhân bên cạnh Kinh, vốn n giá g sai với lại chế hầu pháp lực của lục có của đầy là nghĩ hai người bạn họ là ở h ĩ hai như g ư ờ i bạn ọ là lập lại thành đối đóng không nghĩ là đóng cửa thành ở trong cửa ờ i như vậy Trung Nguyệt điệu Minh giọng vẫn bình thản đáp. Như vậy như đáp Sợ là vì các người cũng đã biết về công tôn dương mỹ đã từng nhập kinh đã cùng với thiết thủ danh bộ có giao tình mà giá các t i ề n sinh cũng đã từng tới thám sát thần thương hộ i tại vùng đông bắc này lại đã gặp q u a diêu hồng hơn nữa đặc biệt là quan tâm đến cô ta Mà Minh mất một muốn này là này. là là ngàn là lúc lợi. tích, tức. các cũng được các tiểu hoa chắc chắn Có các cho phục cốt cán của hình bộ đến Bắc. Dương không tin Hồng nạn, người đoán đến án người đến hẳn người nên trong phương tướng hình đến Vậy thuyết Diêu thư gặp giả Đông tiểu phải tiểu phải thiết thiết điều đối với phái thì hoa thủ, thủ thì rất bất trả tra, át ta kế bộ đã ra sẽ để nhằm kiềm chế hành động của thiết thị ra đây t h a hạ danh bộ thực một xem bộ trang tứ ra dài đại sao ự là d n chấn thiền h hạ trừ b an danh xa danh đa sau dân nhiếp cường phù nhược chính tả nghe danh. Cho dù là xa xôi như đồng bắc, gần đến bên như liều đông danh tiếng đa vàng bền như nói nối bọn tình này chẳng khác gì, phường dù phù cho khực khực chó chù khác xôi liều rội tài lại cười rồi tiếp đối với giá áo, túi bắc cả cơm gì tả ta lão áo là là đó để đám sự cáo mượn oai mượn chèn hồm, lương trương l an n huỳnh ấ ấ t định bị ứng là sẽ bị báo x hổ, hổ xấu t r ư g minh chàng giang đại hải một chàng đã nghe thấy thiết thủ toát mồ hôi là mồ hôi lạnh lão ở trong vũ lâm vàng là vang lên là người cực kỳ khó đối phó lão ở trong quan t r ư ờ n g và giang hồ d a n h vàng chấn động đã là ba mươi năm n à y đương nhiên đây không phải là một vấn đề và là một nhân vật dễ t r e o đáng sợ hơn nữa chính là lão ở chân sản diễn bất đảo ông tại giang hồ này tự thị là trường thắng quân nhưng mà cho giờ đến giờ phút này vẫn là rất ít chuyện ngày qua đã là tự mình ra tay xuất thủ lão không có tự mình động thủ bao giờ xuất thủ đã có thể mặc nhiên để cho được thanh danh vang danh và địa vị ngày hôm nay Lão Lão là hình tổng. Lão là Lão vào tham trách, ít. tổng, một trên thể ít khi động thủ. nhiều khác chức chuyện không Nhưng hình nhưng chẳng những chỗ những chắc khác, khi gia ba của mà mà mà đứng cương ngồi vững động với vụ vị, bền sự có có đó hiếm khi thấy s u ấ t thủ đó mới là chỗ lưu hỏa thuần thành ở trong cách làm người của lão người khác đem cái chuyện này hỏi lão lão cười một cách rất sảng khoái mà nói mươi thả thả. mấy năm qua, trong kinh thành, biến kiệt suy trong thành phong vần động, không ít anh hùng ngã, qua thua, ít hào sụp. đã đã đã nhưng mà lão vẫn an nhìn khổng n g á thanh danh không sụp chỉ là cái người luôn luôn ít khi xuất thủ này hôm nay lại tự mình sống tĩnh tâm lĩnh phúc cho tới khi đi tới s ơ n đồng có thể thấy được đây không phải là một chuyện đùa quan hệ ắt là hết sức trọng đại t h ế thủ nghe được lời của lão nói xong vội vàng cất tiếng mộ bộ Còn đặc biệt, thập phần bội phục phần người, nhất biệt bội thập lão nói như vậy thì ngay cả thiết thủ cũng chỉ có thể cười khổ mà đáp Ta các ũ n không có điểm gì, không rõ chú Hình Tông. Trung nào là hành xử không đúng vậy. Nguyệt Minh nói. g gì, k chú thấy chỗ Chú h có có ưu Quỳ điểm rõ ta là là vậy? xử h có thể người ó n câu có nguy nệ, nhiên là hào sản. Nghĩ sao nói tự Ta tử thật là là hào đúng vậy? này lập tức nói tiếp. Các người đối với bối cảnh lai lịch của ta cùng với thiết thủ là đều rất rõ ràng rành mạch s a o nói sai như vậy ta ô n Bình Hoàn trong lòng vẫn nộ ở t đáp.、Ta、thấy người cùng với thiết thủ vốn là bối cảnh bất đồng, thế như nước lửa. Tôn từ cảnh như hộ nhần bối đại đội núi. Người đến vốn vẫn đồng, nước Cương dẫn ngàn là lửa. là lại dặm má xuất a ra của nha. xôi x lại hiện thi với đến đây, đúng cùng lúc bạt phát thể Ta yên ra biến là nghị định người chính là thân hình tổng là người phù hợp đem hung thủ phát lạc tránh cho việc truyền ra ngoài chúng ta tạm dùng tư hình với công dài vậy cho nên mới mở cửa cung nghị đại giá của người cho người đến hiện trường hung án t ạ i đến nơi tầm nã thu hung thủ nhưng mà không ngờ các người lại quan bảo vệ quan dùng dưỡng giàn trá kỳ thực là chuyện đó v ẫ n chẳng có lạ l ù n gì g hết người ở trong lục phiến mồn làm sao mà đi hoàn thành cầu nguyện của thần thước hội được người hôm nay ở thiên vị thiết, thiết thủ ở đây không sự võ lầm hảo hán cùng với đồng bắc phản cảm hay sao không để cho người của sơn đông thần thước hội chúng ta vào mắt hay sao Không ngờ, chung minh nghe ha ha, chất thế thiên thiết thủ? Tôn ngờ nguyệt xong vẫn vấn ngược ngươi nào biến giáo Vậy biết ta làm mà lại. vị là sẽ chính là người vừa nói sẽ bảo vệ gá đây thôi chu nguyệt m ì n h cười nói gá tại đây như cá trọng lưới nếu như gá không phải là hung thủ sát nhân thì ta tự nhiên là niệm tình đồng liêu mà bảo vệ gá tôi mình hoan lạnh lùng nói còn nếu hắn là hung thủ thì sao chu nguyệt m ì n h vẫn làm bảo chỉ vẻ mặt tươi cười bất quá trong tiếng cười đã lộ ra sát ý <cười> vậy thì việc công mà hành xử nói đúng lão vừa dứt lời tôi mình hoan lập tức nở nụ cười, <cười> lúc hắn giết chết tiểu hồng ba người các người còn chưa có tới phạm vi nhất ngôn đường ắt là không biết việc mà hắn đã làm rồi c h ư ơ n g n g u y ệ t minh lãnh đạm hỏi lại ta nghe nói tối hôm qua các người cao thủ như mây sao lại không lập tức giết chết gã đ i tôn gia biến biến sắc đó là do tôn lá tam đã bảo vệ hắn c h ư ơ n g n g u y ệ t minh ồ lên một tiếng rất khoa trường r ồ i c ấ t tiếng ta nghe nói tôn lá ta là người chính trực anh minh pháp nhãn nhồi thiện Lão ta thân là lấy là lý lúc lão là luồn làm mày. lòng lão là dày, lên liền là gã gã bảo cho do cho cho theo cho trong cho trong ta thân trì tránh mặt tất Thiết thủ biết Tôi tàm mặt ta ta ta Trung cốt ra ra ra đang sau của của vừa chủ pháp phải khi hùng chứng sạch Minh chân khi nhuống như đây đường này nói ràng nói án sọng Quyền rung động nên rung động sừng bên nói mày mày dày có ác có rõ gì gì vì gá điều xảy bởi vệ dĩ sở sự quá các người đều là bộ khoái từ bên ngoài đến có phải không lý g ì khi người trong ngất ngôn đường lại phải tin lời của các người đấy ệ diện t ta tay một tiểu trì tròn trò thiết thủ Thiết thủ giết nhất theo thiết thủ Minh xem viêm mà nói Nói nói người điều lại nói đoán đúng không nhá ngón ngắn như Bọn sang hướng Nhưng Luôn hì hì hà hà <cười> ngắn, chỉ, tròn tròn họ nói, đó, chỉ là có đó Để Sau sau Lão lão ác c h ứ nói g trong minh hắn sạch là Sau đ l ạ chỉ mịch hướng hoàn sang người biến Gia đám và x u ấ tới yên nhiên bên người tôn không tin người không tin đám công sai từ bên ngoài Chỉ của có Cả Nhưng là là gia sai tất Từ tối đám đây lão đưa ngón tay đ ế n trước mắt ngắm nhìn rồi lẩm bẩm như là tự nói với mình nhìn rất được tôn lão tàm quả thực là nghiêm minh công chính chắc chắn là không có đồng ý giết chết thiết thủ lời của chủ trì tránh pháp đường á t là có phải phân lượng rồi mọi người tuy hận đến mức là muốn giết chết cá đi muốn g ã phải đền tội nhưng mà buộc phải nghe theo ý kiến của sơn thần tôn lão tàm cho gã m o t quả thực đang nói chuyện thực tay của đang nói ngón với m ì n Án này nếu n h h ư phá được, Thì h được t qua ờ i g i a ngày n Chân hung hẳn sớm là phá ả i cào chạy h bay ra Nếu mà p k h ô n g nổi trên h hẳn là thiết thủ tự mình phải gánh ì là tự tội ồ i cười cười Láo đ ộ h ì n về p h thiết thủ, ánh mắt như hai mũi thương chầm thẳng thì hôm nhân chứng thời gian đảm bảo ngươi không có mặt ở hiện hùng chứng í a của qua, sao gian mắt mặt tối mặt trường t mũi ngươi ngươi lại với gá. bắn còn án, đảm có có bảo bảo vào Vậy ậ dù ở ở pháp tà là c ứ n cùng g của c có nhân chứng chứng điểu. ngươi minh ngươi Nhưng nay, nhân không hôm h hung thủ giết bạt nhà hay không? Chuyện phát ả i giết là bạt đồng duy nhất trên kênh youtube mcne nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo còn chưa kết thúc, Thiết thủ Chú Minh đáp Có Nguyệt lão ạ i hỏi vậy là ai Thiết thủ nói、Ta、biết họ là phải rất nhiều người đến giám sát rất nhất viêm điện Minh mới nhìn cao giọng cười, <cười> có người thiết tối thủ họ nhất Chú nhìn Chứng thực thiết thủ tối hôm Vậy Nguyệt nguyện là là nào Ta cao qua rất sát Rất đến bọn bạn đã không Có Các ý hỏi lớn b a l ư ợ t như vậy giọng nói s a n g sàng như n g mà hết sức n h ã nhã phát ra phạm vi trong sân tất cả đều có thể nghe rất rõ ràng nhưng không một ai động thân Cũng không có ai lên tiếng. không lên ai trương i ế n g Nguyệt nguyệt minh tiếc, đã, chứng, chứng Bình đã biết nhưng mà vẫn cố hỏi vậy là ai đây thiết thủ nói ác điều trương nguyệt b ì n h thốt lên thì hắn ở chung phòng với n g ư ơ i thế thủ đáp đúng trương n g u y ệ t minh lại thốt lên ừ、hmm. vậy thì không chừng khi hắn ngủ không nhìn thấy ngươi lại ra ngoài thì sao thế thủ đáp cả đêm hắn không có ngủ trương n g u y ệ t minh nói vậy thì làm sao ngươi biết hắn cả đêm không có ngủ đây thế thủ đáp bởi vì chính ta cũng không ngủ trương n g u y ệ t minh lại nói các ngươi là hai tên nam nhân đêm dài thường thượt lại vừa khổ đ ấ u thể lực tiểu hào tại sao lại không đi ngủ Thiết thủ đáp. Bọn ta nghiên cứu án tình Chưa người mình thốt tình Thiết thủ nhất tiết tiểu trên Rất tâm Thiết thủ nghiên Chưa mình Nghiên mình không hẽ chi phiêu hồng Chưa mình hí hợp nhỉ người Gái người cười người đi đáp đáp Đúng đường đáp án án các Bọn nở nụ nhạt nhéo cứu cứu quỷ ầu Xem vậy Về là lộ ký ra Ác có điều hình, thiệt ố t ơ n n g ư ờ Ta cũng phải là học tập Trương thúc thực thể thể cũng học cưỡng cười. lực huyền người Minh miễn nói như phải sụp i là Vậy vậy, ấy. có d n hắn Dòng con cho rồi. lão đ ộ nhiên biến chuyển. Nhưng là mà thủ a sao đến đây đã lâu, ắ n còn n g ở trong phòng chưa bước ra gặp ta? Thế thủ ra phòng gặp chưa bước đáp trương a nghĩ... gã... đó là vì t cả... người minh cười nhạt chị v ấ n <cười> Hắn đang làm gì? làm <cười> Hay là v ẫ n đ a n g nguyên h i ê n c ứ án tình đ â t h i thủi thốt. ta sát đích Ngài, bọn ta đích xác đã ì minh được một món đồ có một món mảnh m ố rất r t ọ g yếu. Bọn ta lại không truy vấn chuyện này ngược lại nói Vậy và truyền đây. đây, thì nhất rất tâm thì thế nào lại không biết ta đã đến đây, mà là đã đến lúc một Thiên thủi hốt hắn định nghiên không chí khôn khéo hắn, không nhìn là minh bạch, minh bạch Nếu bằng bằng nào đến đến đã đã là làm lại là lúc lâu là mà rồi. cứu cơ của sự ý sắc mặt của gã từ hồ là có chút biến động gã đột n h i n phóng ra bên ngoài không phải là về phía trước mà là về sau t h a n của gã bắn về phía sau cực tốc cực khoái cấp bách so với nhất lưu cao thủ thì chuyển ra khinh công lao về phía trước còn xạo và còn nhanh và còn biến ảo hơn gã đá tung cánh cổng nhất viêm diện cửa mở tung ở trong phòng không có người ở trên bàn vẫn còn một cuốn sách phiêu hồng tiểu ký cửa vẫn mở sách vừa hiện tôn gia biến tôn mịch hoan và tôn xuất yên đồng loạt động thân Thân trợt t ảnh trượt hiện n r vào o gã phòng. gấp họ đồng thời xuất thủ Bọn đồng quyển đoạt xuất lấy s cách không phát chỉ chỉ là kình hướng tạm đại cao thủ tôn g i á bắn tới chát một thanh âm chát chúa vang lên ngay phía quyển sách lại thấy một lường hơi mỏng vần vụ tan ra nếu có thể nhìn kỹ có thể nhận thấy màn hơi kia mang một màu xanh n h ạ t nhạt Tạm tôn đỉnh bộ. Tôn xuất trở trí mắt tựa từng đỉnh yên bắn ngược nhìn như chuyển đửa đi chưa bộ. qua cũ, về vị láo Tuần m ị chu hoàn thì ôm hộ h ôm k ẩ tay, lui ra lui khỏi i m ệ nguyệt vẫn là h n hăng mắng tuần biến vẫn còn lưu lại trong phòng, hơi thở bình thường nhưng g chửi. Chỉ hơi thở h mà mặt sắc có lại t ra a lưu đã đổi đứng đã đái đã quái nhiên người ngoài sân nhưng lại cười nói. cái tại kinh một mặt tam lạm, bộ tự ta nát tuần tán thứ thành cách Sắc của Chỉ có cổng phá nhưng lạnh phấn, khoản hạ hẳn danh qua. u gì. lặng Vòng ngã dùng g sân ra. ra lão là là là vụn vẫn yên này n bị bóp y minh nhìn màn xương vật vụ ở trong phòng trên mặt của l ã o tiếu ý cũng là phủ đầy Ngươi từ í tín n nhiệm hắn, nhưng mà không hiểu rõ con người của hắn nói hồn như lòng nhiệm hiểu thiết thủ. phụ thì phải. rồi.、Lão、lại cười cười với điều ngươi rồi mà rõ của Ác của Lão đã tự t vị bằng hiếu bán đứng đương nhiên là không dễ chịu huống c h i là bằng hiếu của người đã tín nhiệm bán đứng lúc sinh tử quan đầu chuyện này lại càng khó mà cảm thụ hơn thiết thủ đối diện với quân địch một mình thản nhiên để ứng phó có chút duy trì thời gian do ác đ i ề u để xem xét hết phiêu hồng tiểu ký chỉ là hắn thừa cơ hội t r u ẩ n mất hắn bỏ đi sẽ không ai có thể chứng minh h ù n g thủ sát hại bạt nhà không phải là thiết thủ cho dù lấy như vậy thần thái của thiết thủ vẫn hết sức bình thản gã đứng giữa nhất viềm điện c h ậ m chậm, chậm phất tay tay của gã lớn lên trông n h ư là một cây quạt lúc này quạt đang phất phất lên gã c h ậ m chậm, chậm phất tay cách không lật tiêu phiêu hùng tiểu ký từng trang sách mở ra gã lầm nhầm đọc từng hàng chữ nhỏ li tì d â y đặc trên trang sách lúc này màn s ư ơ n g ở trên không cũng đã chậm rãi theo gió phiêu tán bay ra bên ngoài cửa sổ tiểu tán trong khoảng không tư liệu trọng yếu chủ n g ư ờ i minh chú t â m nhìn thủ pháp của thiết thủ lật sách là quyển sách này sao đúng thế thiết thủ đáp ít nhất mặc dù là gã lẻ n đê nhưng vẫn để lại tư liệu này Thủ thức thần thậm chất、vấn. Tà thất truyền từ pháp không pháp Hay không Chủ mình chí cho hai kình của quái sắc công sang người người vấn vốn nội Vương này đại lại loại đạo đã là là là lâu dị hồ không tức thị sắc. Sắc tức thị Thiết sắc, sắc không.、Thế、thủ là ạ đại i ôn không nhân, vốn hỏa chú của tao múa đáp. dám Trước mặt m y ngài h ư n m vì v muốn cùng bước độc lực cùng với bảo cho vệ vật vậy trọng, chứng quan trọng, cho nên đi a n g p h ả làm xấu trước một ặ t mắt mịt nguyệt của của chú có cơ hai ngài mình như ngọn đèn lánh. nếu như là rồi. Đôi h dầu Vậy lấp i a muốn bước á i s học hỏi một chút kình Thiết nội một bộ t đến đó. đầu r ư một bước, quả như nó là đã ư ợ trọng điểm án điểm t r ú tính mọi chuyện Thiết thủ hai tay v ẫ người đ a n để đầu đều tiểu giữa khoảng không hồng mối Ta tay sách. do cả nắm trên tay đầu mối vụ án này. n cô lật là Tất vụ ơ n trượng nghĩa hổ chủ, không tiếc hy sinh thân mình. Ta chỉ là may mắn mà thôi. Không giống như chú hình trận nắm giữ mấu chốt. Cả ngọ dạ hình bộ cũng là không ở trong phòng không bằng, thẹn không sánh. g giữ tiếc Ta thôi. tàu xuất chốt. biết、rõ. Ta tự thấy là không bằng, tự rõ. hổ chủ, hy chỉ chú may vừa Cả cô mà mấu là là là là đã dạ bộ ở muốn ì n dạng Người h cười dỡ. m biết ta làm như thế nào mà biết hắn đã trốn mất s a o t h ế thủ thản n h i ê n đáp Càng thế a càng muốn biết ơ n nhân thân Vì sao chú đích đại đ lại n n h ấ thủ ngôn đường Tất cả đều Tất Tài cả là do c a Ngay của đám đông Láo mình người sơn、đông、thần thương、hội、này gây nên Lão giải, cả lúc này vẫn là nụ Gây gá cười hội dài thở trì là lúc bảo cả không ỳ t ự c chuyến Các người chỉ Sư sinh tình ta quyết một trang t định người nguy pháp đi ra đã mà là i Thế thủ h k ô khỏi kinh ngạc vậy thì ra người muốn ta đi đông bắc lần này chỉ là vì hướng dẫn đại bộ phận cao thủ của tôn gia đi thôi hay sao trường nguyệt m i n h mỉm cười đáp nếu không phải là xuất đ ộ n g đến danh bộ thiết t h ổ thì cái đám người tâm cao ngạo khí ngạo này l à có chi lớn cũng chưa nói đến võ công cực cao và lớn ngàn này để mắt tới Người đồng thân người đường cũng thông đến người thần thương nhân này chính lĩnh nhất quán đường Tôn tam Điểm, một trong tam đại nguyên láo của nội đường nhất quán đường Tôn tâm Ái, cùng với hộ pháp Tôn、Mịch、Hoàn phối hợp cùng với Hùng Đông Thôn Tín Thiên Hạ, Nút Trọn Trung Nguyên, giá dõi đi, chi tại hội. lại lại Điểm, đại Ái, với phối với vừa Tam tam của đã đã đám để đầu Độc thì theo tâm thủ một Tâm hộ pháp Mịch hợp Hạ, mã có dọc có có cầm Bắc, láo Bá Lộ là B chúng ta là cùng với thần thượng hội là nhất tộc dạng d à n h bọn chúng l à tập trung nhân lực chuẩn bị mọi thứ đợi người tới khi đó ta mới có cơ hội đi trước một bước lần này mọi việc đều là nhờ vào uy danh của người Thiết thủ Tất ta nhất Nguyệt Thiết tâm Thiết chầm nhân, hình chỉ phần phó, định sẽ chấp hành. Chương Minh cười <cười> chuyện này hay sao? Thiết thủ Đại lời rồi. người Ngài miệng mọi việc, cười của cả cần ngâm. mở nói. này không lạnh lùng, không nóng đã đều đầu quá là lý là sao? bộ. bộ đáp. xử sẽ để không Ta không c ó đẩy tầm. t Kỳ h ự c n g à i người tìm một người không q u e n tình hình Đông thuộc một h u Bắc c đi y ế n ta đã c ả minh thấy rất khác thường khác r ồ g à i cố c ý để o theo sao ác phát cố cũng chỉ Chủ điểu đường đã lại khỏi hiện biết thôi. xuất quan, lại cố tình dẫn Gia Gia xa, ta tình ta nói, <cười> như ta Nhưng không mình ra ra xa, ra. ra dẫn dụng ngân là, mà ý vỗ tay cười nói i ngươi. phải điểu đi cùng với ngươi là vì ta phát hiện ra giã hội. đi điểu. Thiết tiếp Quả quá như không nào cùng thần thương、hồi. Nằm vùng trong quá trình đi đường chính thể phát thủ được là là là l gạt Ta ta tâm đã ác của ác ra vì ờ Vậy với cho cùng phái nên, ngài gã đã thế thủ lãnh đạm đáp <cười> nếu như hắn hạ thủ thành công có lẽ chu tổng cũng không cần nhìn đến ta thưa a cũng đã k ô n nghe g đ ợ c c ý tốt ủ người à này. i n g ư mình có ư như được đường. người nhưng chư ờ i đối tới Thiết phải việc, đại thôi. Thiết nghiệp điều đại tiến người phụ họa. hắn thực hắn không nhất không trách chứ. thủ thốt thấy, hắn hợp Hắn thực khẩu, nhất thăm hành cục tay, đang ta Ta Chưa Nếu xuống ngôn lên. cùng trung dòng, tuyệt đầu lưu. chuyển tất mặt một sự sự cử cả ác mặc tộc cơ sẽ là là Làm là là là mà mà đấy đây đã bộ vị dù mình chút hân t h ư ờ n g nói Thực sự là khởi ó nói nói cho chỉ việc Chủ lúc hắn Thế thủ theo thôi mình sao? người, người này n lời lại là vì mà mà đỡ đáp đã sự Ta nụ c ư ờ trân trọng, thốt lên Khởi đầu đích thực hắn là người của đại khấu nhất tộc bố trí như một là một c o n cửa trong kinh hắn với tập tà cũng n h i ề u nhau đều là do thần thương h ộ i tôn tạo điểm tuyển chọn từ bên ngoài ra đều là thần tín trợ thủ và đệ tử quả tự ác đ ề u rất có tài võ công lại còn cao thầm địa vị tại kinh thành đã dần dần ổn định rồi d i à n h tiếng trên gian hồ cũng là càng ngày càng v ă n g vọng cũng đã phá nhiều án khó người nghĩ xem hắn còn có thể cam tâm làm quân cửa của người khác nữa hay không cam tâm tình nguyện để người khác thao túng và lợi dụng hắn nữa hay không Thiết thủ、nói. Ta đoán, Một tên hắn vẫn còn là đang tàng thân tại Tên thể thấy tại thế xét trong nhất tộc hắn mình Kinh khái bình mình chức hắn khấu nói lại Đại điều người đại của của đoán vẫn còn đang Đông còn ẩn an quan dàng Có địa ra ác Bắc vô vị Vị ác dò là là là Là ở ở Sơ sự dễ Nội bộ của thần thường bộ hội của đại a n muốn g chế t o o ra một l ạ vũ khí bí m ậ tuyệt Mà một đem này là một khi thành này loại Đại người cùng với vũ vũ khí khí khí thể hợp nhất. công, cùng t có đối là trung thành chấp hành vận mệnh võ công cao tuyệt đối là không biết đau đớn thiết tưởng ai nắm ở trong tay vũ khí đó lại có thể sản xuất ra hàng loạt thì chẳng những là có thể xưng bá o võ lâm mà là nếu có công thành chiếm đất nạm trình b ắ t phạt cũng là không còn gì trở ngại nữa hắn nhận được tin tức át đã động tâm tâm vừa động liên nghĩ đến việc hắn có thừa dịp tận dụng hai thân phận của mình Để nhập vào trong bắc để trục lợi. năm đó tử vi tinh quân công tôn dương my tầm cao khí ngạo từ phương pháp gia truyền biến đổi thành kiếm pháp xưng danh dương my xuất kím lúc tới kinh sử là ý đồ giải cứu thê lương vương sự tình trọng đại như vậy ngài làm sao mà không biết được ngài đương nhiên là cũng sẽ biết chuyện ta cùng với gã có giao tình sau khi gã về đông bắc lại thu mình rèn luyện thường pháp để kết quả đại danh tử vi biến thần thường lại là vang hô vội trở thành cánh tay phải của đường chủ nhất ngôn đường tôn cường ngài tự nhiên là cũng không thể nào không biết được năm ngoái gã đột nhiên là tiêu thành bật tích nếu như lần này gã phái t a đi đông bắc nhất định là sẽ biết ta vì giao tình này mà trả rõ sự tình ra chuyện này nhất ngôn đường ắt là cũng sẽ tường tận Bạn họ không là bày không nhiên sẵn trận ngành họ tiếp là ta, địa để việc à n h ê nhiên n không bao giờ đề phòng ngài dân đồng kích tây, ám hộ thần thương. tất tây, kích hộ giờ i là bao đề ám v này nếu như ngài thuần án hồng nương người Nhưng nếu có dụng điều diêu quả quả chỉ phái thì thì thâm là là là là đi của cô cóc, có cao túy ta tra bắt một bất trí. tâm, vậy bị khiến ó lường, đường chẳng ném ta t h quả là mà đá do ô Việc i này k h cho ta nhận thấy ghi chép của d i ê u hồng cô nương ở trong phiêu hồng tiêu ký này hết sức chính xác đó là bởi vì thiết tú không có hiểu tiếng người Vậy cho nên hắn không nên trong h kích ta xuất phát là không khỏi phải phát ể nào tuyên muốn cùng Ngại muốn là là ta quyết ta xuất đấu bố được. với vì a giả t h ạ i người mình lắng nghe, tinh thần có sự ba i rồi đột nhiên bật cười. Thiết lại thở dài một hơi. phải ế đến n chuyển lăng không phải là trường lật sách. tàn cùng sách, độc cuối thủ thở khí cuối. Cùng đã đến tràng đột đã một bật lật Nhưng là Gã phát sụ trang t r à đó cô cờ mật trọng đại gì khiến cho ác đều là phải xé nó đem đi đây là tuyệt bút của siêu hồng tiểu hồng đã dùng tánh mạng của mình để đưa cho gã đáng tiếc gã đã không thể nào hay là không có cơ hội đọc hết thiết thủ không khỏi tự nhó i trong lòng tự cảm thấy lòng mình có lỗi với vị cô nương bạc mệnh kia cùng với vị cô nương đang ngộ kiếp nọ chủ nguyện mình cũng đã phát hiện đôi mắt tỉ h í của lão khẽ đào qua đã phát hiện ra trang sách bị xé mất vài trang liền hỏi gấp Quyền nguyện nuối này Thế ảm đạm nói Đúng chủ mình sách Chủ có chốt tiếc Thiết thủ ảm đạm quả thật là đáng tiếc đáng nghi ngờ hắn tại sao lại giao cho hắn vậy thi thủ bình đạm đáp là bằng hữu không đành lòng nghi ngờ trương nguyên minh có chút buồn cười, <cười> ngươi cảm kích hắn đêm qua là ra mặt chứng minh cho người không phải là hung thủ giết tiểu hồng sao thi thủ thốt lên cũng không hẳn là như vậy hắn không thể nào không chứng thật cho ta trương nguyên minh thở dài bởi vì là hắn cũng muốn xem phiêu hồng tiểu ký mà là hắn tự biết không thể nào đoạt trên tay của người vậy cho nên muốn là nguyên ư i Thiết nợ hắn một ân tình sao? Thủ đáp, đây cũng đúng n thủ một một Đây sao đáp g là n h â n Trương Nguyễn m i n hắn lại rất hứng thú, hỏi tiếp Thiết Bởi rất thú thì thủ hứng nhân khác h còn nguyên nhân nào khác? Thủ đáp Vậy vì hắn có nói Hắn phải đi h k á m thính kiểu đỉnh kiểu t h h đỉnh í n Đến lục l ân u điều để tra bí mật của bí h hình đáng khác chiếm â n đáng muốn vì đ Có lẽ là bởi o ạ tình được bí lục để lục chế Bí nhân h tạo ra nhân hình đáng k h a c kết quả là hắn đã chạm mặt tập tà bọn họ có lẽ đã giao thủ và đã qua bị tôn bạt nhà phát giác có lẽ là hắn cũng là có khi là tập tà là vì diệt khẩu đã h ạ sát bạt nhà rồi mới quay về ngay lúc ta gặp chuyện hắn như thế nào cũng là phải đứng ra nói đã theo sau ta nhưng mà không theo kịp hắn làm như vậy c h ẳ n g n h ữ n g là chứng minh rằng hắn không rằng phải là nhà, hung thủ giết tôn giết bạc đ ồ n g thời c ó thể đã p h á n đ o á n p h i ê u hồng tiểu ký đang ở trong tay của ta i ể u ký đ n g ở t r o n g tay ta của m ớ i l ô n d ù n g bí lục để chế để t ạ o ra n h â n hình đáng k h ị c Hắn một khi đã ra mặt, thì n một mặt tập ta ra c ũ gã là nào nhà là không thể nào ẩn thân. Bạn nhà thám ẩn Bạn một phía rồi. Gá một mặt m là nói một mặt bước tới đi tới chiếc bàn để quyển sách mọi người nghe xong mới đào mắt nhìn qua đã không thấy bóng dáng của tập tà hắn đã rõ rồi chủ người mình cười nói hắn đã đi rồi hắn chuồn mất hắn đầu tiên là lão ám chịu ác điều hắn thứ hai đích xác là tập tà thế thủ vốn từ lâu đã nhận thấy mối quan hệ mập mờ giữa ác đ i ể u và tập tà hai người bọn họ ở cạnh nhau đích thực l à như những cây bóng nhưng mà lại như giỏi b ỏ trên xác chết vừa đối địch vừa gắn bó tập tà biến sao mà của tôi m ị c h hoàn cũng đã t h ạ m biến lão ta thực sự đã cười không nổi lắp bóp nói hồi ắ hắn Hắn đã trốn đi sao? Hắn n trốn đi. Hắn thả vào lúc này mà lại trốn nhiên này thực thả h đã đi đã đi. đi được. trốn lại sao? sự vào lúc mà đáp lão dĩ nhiên là thiết thủ Phải, hắn đương nhiên là phải hắn nhiên chu đương là hắn tưởng rằng chuyện của tôn bạt nhà chết thảm là có thể chút hết lên mình của ta lợi dụng đường chủ tôn xuất yên trường lão tôn phá giả hơn nữa còn có người và hắn tôn tổng quản của tôn ra biến hợp lực là có thể đem ta treo lên chỉ không ngờ là chủ đại nhân đột nhiên là đến đây chỉ thoáng nhìn một cái đã xác định bạt nhà là chết đã lâu mà hình tổng đại nhân là cũng không như hắn sợ liệu sẽ vì bất đồng c h ứ n h kiến với ta mà hạ thủ vậy cho nên hắn có cơ hội là á sẽ nắm chặt c á y cơ hội mà chuồn đi Mồ hôi của tôn Sắc mặt so mặt m với ó người chân coi h trâu n bò, là cộng còn coi bộ hơn. n g khó Chú ư chẳng ũ n đừng g có quá k ó chịu. đ ạ mưu đồ cái gì hết kỳ thường là người cũng chỉ là một người đáng thương mà thôi cũng chỉ là một kẻ p h ụ mệnh hành sự tướng r ù n mệnh lệnh g quỷ, là của đ toàn ra toàn n thể không nghe lời à? Tướng không khi là quyên vàng bạc châu báu ở trong dân chúng có chuyển súng một phần cho các người nhằm nghiên cứu một loại võ công cao mà chỉ có nghe lệnh hành sự quyết không có bội phản là cao thủ hoặc là vũ khí tốt nhất là cả hai nhập một để chè mắt thiên hạ để chú ý trưởng qua lão cùng với mục tiêu của mình hoặc là láo cho chức láo bắc cái là rằng vùng đông tại tổ xôi với xa không ổ n nghiêm mật, nhưng mà đã có tầm kiến, tiến vào trong trùng nguyên chính là thần thương hội của các người nhất Huống g lồ là là mà mật mà tầm vào hộ thích hợp trì, t đã đó có của các tam điểm này n c ù với vốn tướng già vốn đã có giao tình t h â mật h u ừ lệ â u Thiết thủ l thả nhiên tiếp lời không có mật lệnh của thái đại nhân tôn tam điểm vì thì tất cả là có thể ngồi yên tại vị trí tổng đường chủ của nhất quán quán đường thần thương hội trưởng tôn phi hồng cũng là không ngồi tại thiên lao m ộ ư ơ i năm qua theo m i n như ta được biết hắn được phái đến để giám sát kế hoạch này không chỉ là phục ngâm thần kiếm thái tập tà mà còn có tử thần dẫn c ù n g thái anh trung ă n bài ở trong nã uy đường Trường hết hết thành tiếng tình trong bắt ít Thực sự là không hổ danh thiết thủ Thiết thủ cảm khai đáp. Ta ta trọng người ngưỡng Người Nhưng nương mình Cũng khẩn lên đến không bên nắm không không danh con nói qua, Bản lãnh đó không phải là của ta, mà là diêu hồng manh lại lại khai coi phải diêu mộ mà cảm Mà mối hổ lâu là là là lại yếu sức sức sự đây đáp đã đó đã để qua của Tiểu h ồ nói g nương mạng giữ cô sinh tánh n hy lại mà để Trường ư ờ n g mình vẫn là hảo ngôn, hảo ngữ nói、tới. Nói hảo hảo là tới. rõ cũng được nhân hình đạn khắc chế tạo không thành công tướng gia liền đề nhất ngôn đường và n ã uy đường cạnh tranh chế tạo ai thành công trước sẽ được trọng dụng chỉ là kế hoạch này phá hoại thiền lý ở trong thường thiên hội tam đường còn lại vốn là không có ai tán đồng hai đại trường lão ở trong nhất quán đường cũng là cực lực phản đối tôn tam điểm chính là qua mặt hành sự vốn là mong muốn một khi kế hoạch thành công sẽ ắt có danh lợi quyền hai người t r o n g t a y hắn vậy cho nên hắn là một mặt lừa gạt các lộ nhân mã ở trong thần thương hội lại một mặt là âm thầm triển khai kế hoạch để tìm ra thành quả dâng lên tướng ra thiết thủ nói vậy cho nên hắn đã c h i ê u dụ tập tà t r ư ờ n g nguyện minh lại thở dài cười, cười cười chính là tập tà vốn cũng đã có từ tâm rồi thiết thủ lại nói vậy thì hắn là muốn độc chiếm phương pháp chế tạo ra nhân hình đáng khác hay sao t r ư ờ n g nguyện minh sắc mặt bất biến Chỉ là kế hoạch chỉ chuốc chế mức thất Nhưng trình thản khốc là lấy là mà kế tạo bại quá Hy quá sơn i Người việc khỏi đại biến n nhìn lớn bình thường nếu trường kỳ tham dự chủ công việc này thì đều bị dược vật ảnh hưởng vậy cho nên khó tránh khỏi tính tỉnh h tham Chủ Thì cho khó quả quá đều trì dược bị vật kỳ dự Vậy s quân tôn cường nhân tâm đất đại biến lão là vì tiến hành kế hoạch đã không thể nào có hảo ý đối với phụ tử tôn xuất yên Tôn Xuất yên hừ lạnh một tiếng Tạo trong Nguyệt không Yên lạnh vốn hắn người nhà Minh xem hừ Chủ là là lại cười Đã <cười> Ha Chuyện này là đương nhiên. này đương là trường h h khóc thốt í c kề đứng bên kề bên láo thốt lên.、Cái、này ngươi gọi lão là, ta ta là, là, là Cái giác. tiếp đấu i vì i cái chết thì to sống. là nguyễn minh cười cười nói tiếp bởi vì kế hoạch này ngay từ khi bắt đầu đã là thất bại vậy cho nên bọn họ đành phải lợi dụng tình cảm giữa dương my và diêu hồng để thuyết phục gã tham gia lợi dụng tài hoa của gã và dùng độc môn thủ pháp dụng dược của gã để cải thiện tình hình chế tạo nhận định đáng khắc giữa cuộc thì đã có một nhân hình đáng khắc được chế tạo thành công chỉ là gã thanh niên hiệp nghĩa công tôn dương my này đã công phấn nên đã cùng với tôn cường bọn họ phát sinh ra tranh chấp gã là muốn bọn họ đình chỉ kế hoạch Thế thử bổ sung vài lời. Kỳ thực, Có công lẽ t ô n d ư ơ n g Mì vì nguyên h theo h e lời k của Diêu Hồng, cô cho Diêu nên Hồng nương vừa minh u ố khốc n đình này. Nhưng bất hạnh thay, có lẽ vì chỉ hoạch thảm thầy, có kế bất lẽ v ệ c à mà y lầm gã đã đại ọ a rồi. Trường Minh Nguyễn ôi lên một tiếng thất thanh、oh, ô cô không hôn n Nhưng Hồng nương nhi tướng Nhung nhớ không có quên, gã đã cầu xin tướng gia cầu hôn với nàng、ấy. Tướng g gia gặp gã gia gia rõ lắm. là là sắc mà đích thập phẩm Thái chiết phải thái chiết Diêu với yêu. xuất cầu cầu sắc. của có đã đã đã đi. tử ấy. vừa và không một tin tức chuyển ra chính là để tự thân con mình đến xây một chuyến thiết thụ giật mình nói Đến động được độc định để đã độc đây chiếm giết chết giết giết biết này Sơn Quân không thể nào không có hành động được. Lão làm chuyện loạn luôn con muốn thành Như nhất muốn người chuyện này Tôn đã là giết không ít người vô tội ở trong nhà Theo độc biết, mấy ngày gần đây là bị sát hại ít nhất là công tôn Nương Còn có công tôn Sừng Mì, Công tôn、Yêu、Hồng, tôn、Bạt、Nha, tôn Bạt Hà, và còn có cả Tiểu Hồng nữa Trung Nguy lúc Lão làm Lại là là là là có thực có Bạc Bạc Hà Và vậy Mấy Yêu sát quả khẩu Tiểu Tiểu Kỳ thể Thị Theo hại vô gái ít tội ta ít có Mì với vì cả bị ở còn có công tôn từ thiết thủ kinh ngạc sao lão ta cũng đã chết rồi thực sự đáng tiếc ta còn chưa có xem hết phiêu hồng tiểu ký bằng không cũng đã biết được một chút ít tin tức trừ quyền minh nói tiếp lão ta cũng đã chết ta chỉ là biết chuyện phát sinh trong thần thương hội cùng với vùng đông bắc này rất là không tầm thường thiết thủ thốt lên nếu nói như vậy ở trong thần thương hội này ăn là con nội ứng của ngài trừ quyền minh chỉ mỉm cười không hồi đáp thái n p nhiên lệnh lùng chết â âm n ngang. Có lẽ là tại nhất ngôn đường. Nguyệt Minh hình bạn của ta. Có Chú chậm lẽ là là tại mật t i đáp. Đây là cơ mật hình bộ của bạn ta. Thiết thủ nói. vừa ậ lập y ngay này. Nguyệt cho tức Chú cười hắc hắc. thân <cười> Minh Thái nên động đến nơi chết đi v mới khởi hành ta đã được ủy thác của tướng già. vì bảo vệ sự an toàn cho công tử không thể nào không đi một chuyến vì gã mà khai thông đường đi trương h á i công thư c chậm trình, h một chút. bộ chút. Thiết thì cho nhanh hơn, đầu đ nên n a vậy huệ i phái ác đ c minh bạch mọi chuyện. Chưa mình mình cười cười bồi thêm một câu Ta tạm thời gọi cái ngài h phản h ó m n k á của tôn tam điểm lấy chuyện chế tam tôn tạo thương thiền hại lý nhân hình đáng điểm hại lấy lý khác y nhằm xưng h bá t n hạ, h gọi là t ự chỉ sắc n ấ t tộc. c Bọn họ vốn h là muốn sớm ố tốt, Vốn thốt n ăn cho no, ngủ cho ngon, gái đẹp chơi đồ một chút như thế là xong chuyện. Vốn là không có hùng tâm bừng bừng, giá tâm hiền hách, như những người khác, thiệt đại khẩu nhất tộc. Thủ thốt lên Ngài g gái giá cho cho cho chơi chút có hách, khác, tộc. chỉ thật thế thiệt khẩu Thiết thủ một tâm tâm đại đẹp đồ là là là s mấy ngày mà đã nắm giữ những điều đầu mối như vậy về điểm này ta đúng là không có bằng ngài hai Nguyễn đáp y n g ư chỉ là t r o người một mấu làm thể biết chốt ta ngày án này bằng n g có của điều sao vụ Về ơ i Hai n g ư lại nhìn nhau mỉm cười ánh mặt trời dần dần biến mất trên cao mây kéo c u ộ n cuộn hoa tràn một màu hồng thái sơn ở dưới chân trời liệu người có bình yên bỗng nhiên tuần xuất yên vẫn nộ từng câu từng chữ nói vậy nhi tử của ta thực sự chết đã lâu rồi chùa nguyễn minh đáp đúng tôi xuất yên hận đến, thấu khiếu xịt khói, hỏi đến, Người, xịt lại chừng ó k chừng nhìn thiết thủ oán hận n đang bám sát Thái Anh Trùng Sau khi nghe, người Hồng Khi khi Thái thiết thủ bị người ta bao vây ở Phi h i đó, đó ta sát ta Sau bao bám bị ở ở vây ngài nói hắn giết tiểu hồng và lúc đó gã vừa mới giết tiểu hồng thì át không thể nào kịp giết bạt nha được phi hồng hiền cùng với lục đính lâu dù sao cũng là có khoảng cách rất xa Chú Cũng cười khác Có lẽ, ngay cả tiểu hồng, gác cũng không có、giết. Có người đem chuyện làm loạn cả lên. Nhân lúc đuốc cho Minh ánh tinh không hay tính hồng không Nhưng thiết thủ để vui cho gác là hung thần Hung thần Thì hắn đã có thể làm rất nhiều chuyện Nguyệt quàng nụ toàn ngay người loạn lên người dương gấp gì giết quỷ quái tiểu vui mắt biết bắt rất đem làm mọi làm Với rồi lé là là lẽ là là có để đã Thiết thủ nhưng ó có i bởi Vậy vì cũng lẽ là ắ n chuyện này đã đích đã đạt đ làm mục ợ c hoặc là m u ố chơi i phải rút lui chỉ để lại ấ u vậy đây cho chỉ nên để rút mà ấ y vị cao thủ n y để đi ta ì m đem lý do t giết chết cho xong、chuyện. Nhưng không ngờ động cống. Trương Nguyễn kinh tới nói. chết trù cho chuyện. cả Bình Nhưng đã mà ta vẫn là đến chậm một bước thôi người tới bọn họ đã như là chim sợ ná thái c h ế t đến bọn họ là một mặt giá họa người là hung thủ giết người nhưng lúc tránh chấp đường tôn láo tàm đã phân tâm bọn họ đã nhân cơ hội mang đi bí mật chế tạo nhân hình đáng khắc chuồn đi rồi chỉ là bọn họ tự nhiên c ũ n g là muốn giết diêu hồng để diệt khẩu cùng với tiêu diệt thiết tú về phần ác điều hắn vốn là có dốc tâm khác muốn là thủ lợi bên trong hắn thấy ta tới là lường trước được tất cả không có biệt đãi hắn bài đã ngửa vậy cho nên nảy sinh lòng ác độc m u ố n l ê núi n truy đuổi sơn kiều hắn cũng là muốn đoạt được bí lực chế tạo nhân hình đáng khắc một khi đắc thủ liền có thể sừng bá giang hồ lùi cũng có thể là lung lạc tướng ra Láo lại là cười nhẹ giống như nhẹ r ấ thế à là o phóng Thực vạch trần trần tướng Hắn n ta ra u có gì b ấ thủ mãn có t ể thương lượng với ta Ta trí nghĩ Hắn lượng ước mơ với vị ba c a ta đã rất lâu rồi. Thực ra rất Thực thì vị trí đã rồi lâu vị nhìn à y của ta cũng ta n ư Như dư người là lửa là lâu đứng đống đống đã trên ngồi trên than mong muốn n bớt Thế thủ vậy việc h Sớm ra sự khổ sở trong lòng của lão liền bình đạm nói Ngài anh Minh tài Pháp nhãn biên trên giang hồ, ai mà không tài mà ai Pháp hồ trí rõ vô Ở trương o n phiến mồ này không n g g lục mồ ờ phục nguyên à i i Ta thấy ác đ sốc vác có khả năng, Chỉ Hắn tình năng dũng song toàn hắn đối với ngài đối khác minh mỉm cười hỏi ngược lại Sao Người thiết t h ủ sửng sốt n n h ữ gã lời là là là người cười người người cười hiếp ủi đi? đi vài vui mới biết nội đi đại. này... mình không ăn ủi bản thân mình、đi? Hắn là còn sẽ đi vài trang sách mà người tân vạn bản thân của ta cũng vô cùng là muốn biết nội dung trang sách hắn sẽ đi đến cung Nó nhất định là sự tình dị trọng mà Vậy Chưa sách có được Thực của sách khổ Thế thủ khổ. sao ta gì. g mắt. tổ vô sẽ sự sẽ sự đó. vừa nói đến đây đã thấy bán biền kiểm tôn gia biến vốn là vẫn còn trong phòng sắc mặt tím b ầ m lão đạo muốn ngã h i ệ n nhiên là độc lực bố trí ở trong phiêu hồng tiểu kỳ đã phát á c tôn xuất yên thì cầm thanh lòng yểm nguyệt thường nặng chín mươi sáu cần rằng có với tôn mịch hoàn xấu thần thương tôn mịch hoàn thì từ lúc phát hiện ra tập ta đã chuẩn mất tôn gia biến chúng đ ộ c đã muốn chạy trốn nhưng lão trốn không thoát Bởi vì bán bắn diêm kiểm quái giết vì vào Nhìn Nhìn dùng một nửa gương trọng thẳng Phản trong mắt của lão ra thần quang đủ để giết chết tôn một mặt mắt m kỳ để đã Đủ lão lão lão là trọc phất từ chết của ra nơi đây là nhất muôn đường ngày đó tại sơn đồng thờn ư thương hội là một phần cường thịnh mà nay người qua thừa thớt hoa cỏ tiêu điều chỉ còn mãn xuân hồng vãn đỏ rực diêu hồng cổ vẫn ổn chứ g ã bông nhìn có một ý niệm do cổ t h ì đoá hồng kia giữ a biển hoa vết thương trồng chất trên thân cây hay là do người nào đó nhẫn tâm chém xuống d o c ò là vì chuyện gì mới lưu lại vết chém sâu đến như vậy nhiều đến như vậy vết đau tung h o ả n g như vậy là bởi vì người hận cái đẹp sao hay là bởi vì trong thâm tâm hận người hoặc là chỉ có bởi vì chỗ đó tưởng có một cô gái xinh đẹp mà thề lương tên của nàng là diêu hồng Kết tiếp thúc quyển 4, Thảm lục. Nhấn subscribe để theo theo Nhấn những phần lục subscribe quyền dõi để